heo rừng và thỏ. Có con heo rừng đang ăn đêm trong nương khoai thì bị mắc bẫy. Một chân sau của nó bị vòng bẫy treo lơ lửng khỏi mặt đất, nhưng càng giãy dụa thì vòng bẫy càng thắt chặt vào. Trời gần sáng rồi. Bỗng heo rừng liền giận dữ quay ngoắt đầu lại cắn đứt cái chân sau của nó đang vướng trong bẫy, rồi tập tễnh bước nhanh vào rừng. Một con thỏ thấy heo rừng chân cục đẫm máu, bèn hỏi ra đầu đuôi câu chuyện. Thỏ khen heo rõ thật là gan. Theo rừng đáp. Có gan góc gì đâu, chẳng qua ở lại đó thì sẽ bị dứt thịt, thà mất một chân mà được trả lại với rừng có phải hơn không?